Các bạn khán tính giả thân mến, ngày hôm nay, Lưu Hà xin mời các bạn theo dõi tiếp Bồ Tiểu thuyết Trình Thám Kinh Sĩ Người Tìm xác của tác giả Lạc Tâm Làng do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cấp.com Trường Thứ Mười Cung Mưu Quy Sa Tôi nghe xong thì giật mình. Hảo phóng như vậy, chắc người này rất quan trọng. Nếu tìm được thì tiền công là bao nhiêu ạ? Nhưng vừa hỏi xong, tôi đã thấy hối hận. Dù sao bây giờ, chú Lê cũng là đội trưởng. Tôi hỏi thằng chuyện tiền bạc thế kia. Hình như không hay lắm thì phải. Không ngờ chú Lê chẳng để ý mà nói. Nếu tìm được thì sẽ nhận 100 vạn. Họ bào hết, Các chỉ phí tổn thất Chúng ta thương lượng một chút Sau này mỗi khi nhận được tiền từng vụ Chúng ta chia đôi, được không? Tôi nghe xong vui vẻ gãi đầu Cười ngây ngô Rồi lại nhìn Đinh Nhất Đang lái xe Còn Đinh Nhất thì sao? Chú Lê cũng nhìn Đinh Nhất Rồi nói Cháu đừng quan tâm Nó không có khái niệm về tiền bạc đâu Nhưng cháu cũng không cần phải lo Chú đã mở cho nó một cái thẻ Lần nào cũng gửi tiền thuê vào đấy Nếu sau này nó muốn đi Thì cũng nên có chút tiền phòng thân Tôi cảm thấy chu Lê Đối xử với Đình Nhất khá tốt Chỉ là bèo nước gặp nhau Nhưng lại cứ mang anh ta Tuy nhiên anh ta cũng giúp chú Lê khá nhiều chuyện Xem ra chú Lê vẫn chưa từ bỏ Việc tìm hiểu thân thế giúp anh ta Giờ vào điểm này chu Lê cũng được coi như là người tốt Xe chạy một ngày một đêm Vẫn là Đình Nhất lái xe Lúc đầu tôi còn lo Anh ta có thể bị mệt Cần tìm một chỗ để nghỉ ngơi Nhưng chú Lê lại phải tay nói Không cần Sau này cháu sẽ biết Bản lĩnh của Đình Nhất Thấy chu Lê chắc chắn như vậy Tôi cũng không nói gì thêm Lúc trước khi mới gặp Đình Nhất Tôi đã biết thân thủ của anh ta rất tốt Nhưng không ngờ Anh ta lại còn có tài khác Tuy Đình Nhất Còn chưa mệt Nhưng một chặp sau chu Lê cũng đã ngủ mất Tôi lại càng thấy hương thú về Đình Nhất Nên muốn tiếp xúc với anh ta nhiều hơn Bèn câu được câu không Nói chuyện với anh ta Anh không mệt à Đình Nhất nhìn đường trả lời Tôi có thể không ngủ một thời gian Sau đó sẽ ngủ bù Không phải chứ Vậy cũng được sao Tôi giật mình Ừ, hôm trước đi với cậu Tôi vẫn không ngủ Sau khi về khách sạn rồi mới ngủ bù Nghe anh ta nói vậy Tôi sực nhớ ra Sáng hôm đó anh ta đã ngủ rất lâu Vậy anh có thể không ngủ tối đa bao lâu Không biết nữa Chưa thử Nhưng chắc cũng rất lâu Tôi bất lực nhìn anh ta Nói chuyện với Đinh Nhất Đúng là việc nhạt nhẽo nhất trên đời Sau khi về đến nhà Tôi mệt kinh khủng Dù có ngủ lúc dọc đường Nhưng so với được ngủ trên chiếc giường êm ái Thì trước đó đúng là như đi chịu tội Tôi ngủ thẳng giấc trên giường êm Đến giữa trưa hôm sau Sau khi dậy thì đầu vẫn còn choáng Chẳng biết có phải vì ngủ nhiều hay không Vì thế tôi bỏ dậy rửa mặt để tỉnh táo lại Sau đó mới lấy túi tài liệu chú lê đưa Định xem xét tình tiết của vụ án Mấy tập tài liệu trong túi đều là bản sao Chắc bản gốc đã cũ lắm rồi Đây là một vụ mất tích hơn 30 năm về trước Nạn nhân là một nhà sinh vật học Dù năm đó đã tốn khá nhiều tiền để tìm ông ta Nhưng vẫn không có chút tin tức gì Không có nhiều thông tin có ích trong này Ngay cả tên Và ảnh của nhà sinh vật học kia Cũng không có Việc này khiến tôi thấy hơi nghi ngờ Nhưng khách hàng hào phóng như vậy Tôi cũng không thắc mắc gì nhiều Dù sao Tôi cũng không cần đến tên Để tìm thi thể Tài liệu có ghi rất tỉ mỉ Về trang phục mà người này mặc Khi mất tích Ông ta khoảng hơn 50 tuổi Lụng mất tích Ông ta mặc một bộ đồ lao động màu xám xanh đội mũ lưỡi chai màu xanh Mang giày ra bảo vệ size 42 Vật dụng mang theo Có bình nhôm đựng nước Máy ảnh, ba lô Trong đó chứa nhật ký ghi chép Và một ít đồ dùng cá nhân Ông ta mất tích Khi rời khỏi đội khảo sát một mình Không để lại bất cứ tin tức gì của mình Đọc những tài liệu này xong Trong đầu tôi xuất hiện một dấu chấm hỏi tô đùng. Đã qua bao nhiêu năm như thế, sao lại có người không tiếc tiền để tìm một người khó mà tìm thấy như vậy? Hơn nữa, tài liệu này cho thấy, mấy chục năm nay vẫn có người đi tìm kiếm. Tôi nghĩ nếu lần này chúng tôi vẫn không có kết quả gì, thì sau này chắc chắn vẫn sẽ có một nhóm khác tiếp tục. Xem ra, nhà sinh vật học này không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Một lúc sau, tôi gọi cho chú Lê, muốn hỏi xem chú có tìm được di vật nào của nhà sinh vật học kia lúc còn sống hay không. Tốt nhất là thứ mà ông ta rất thích, nhưng kết quả lại khiến tôi thất vọng. Chú Lê nói lần này không phải người thân của nạn nhân chi tiền, nên khách hàng không hề có bất cứ di vật nào của ông ta. Việc chúng tôi có thể làm chỉ là tới nơi ông ta mất tích năm đó. Tìm theo đường cũ một lần Nếu đúng như chú đoán Rằng thi thể đã bị vùi chôn dưới đất Thì tôi có dịp Thể hiện khả năng của mình rồi Dù nói vậy Nhưng thông tin của tài liệu này quá mù mịt Thông tin có thể dùng được Cũng khá ít Vì thế tôi bất mãn Cháu nói này Trên tài liệu không có vị trí mất tích của nạn nhân Thì chúng ta biết đi tìm đâu bây giờ Không ngờ chú Lê Cũng chỉ nói với vẻ bất lực Tạm thời không biết đích đến Chỉ đành đợi đầy đủ người Rồi lúc xuất phát mới hỏi được Tôi kinh ngạc Sao cơ Chú cũng không biết à Chú cũng không biết Nhưng chắc chắn là trong nước Chú lệ đáp Trong lòng tôi bắt đầu gào thét Xem ra vụ này càng lúc càng thú vị Vài ngày sau Tôi có mặt trên chuyến bay Đến Urumsi Không ngờ đích đến của chuyến đi này lại là Tân Cường. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là trừ chú Lê và Đinh Nhất ra thì còn có thêm ba nam một nữ nữa. Trong nhóm bảy người chúng tôi, chắc chú Lê là trưởng nhóm, nhưng người đó đều nghe lời chú nhưng chú không giới thiệu chúng tôi với nhau. Việc này làm tôi hơi kinh ngạc. Tôi cũng lén hỏi Đinh Nhất xem anh ta biết mấy người này không. Đinh Nhất lại cho tôi một ánh mắt vô cùng chân thành nói: "Không biết." Bầu không khí cũng vì thế Mà có hơi xấu hổ Vì vậy cả đoạn đường Chúng tôi đều không tiếp xúc với nhau mấy Thật không biết cái đội kỳ lạ thế này Có thể hoàn thành nhiệm vụ của khách hàng được không Sau khi máy bay hạ cánh Chúng tôi chia xa Ngồi vào hai chiếc xe Jeep Grand Cherokee Đương nhiên là tôi ngồi với chú Lê Và Đinh Nhất Còn ba nam một nữ kia Thì lên chiếc khác Không ngờ chúng tôi lại chạy về phía bắc Chứ không vào nội thành Urumsi Chẳng biết đã đi được bao lâu Nhưng chúng tôi đã phải đi Từ lúc hừng đông Đến tận tối Cuối cùng ô tô cũng ngừng lại Tôi bị chu Lê đánh thức Tiên báo đừng ngủ nữa Hôm nay chúng ta dựng chạy ở đây Các bạn khán thích giả thân mến Các bạn đang theo dõi Bộ tiểu thuyết trình thám kinh dị Người tìm xác tác giả Lạc Tâm Làng Do Lưu Hà Diễn Đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Khúc.com Các bạn lưu ý không chia sẻ chuyện Cho bất kỳ một website Hay bất kỳ ai khác Trường thứ 11 Người mất tích bí ẩn Tôi mơ màng xuống xe Vừa nhìn xung quanh Thì ngơ cả người Đùa gì thế Cám trại ngoài trời à Chú Lê thấy vẻ mặt của tôi, bèn cười nói Sao? Lần đầu ngủ ngoài trời rồi Vậy cháu phải tập lòng quen đi Sau này còn nhiều cơ hội như vậy lắm đấy Đây là đâu thế? Tôi mù mịt hỏi chu Lê Đây là Lopner Đích cuối cùng của chúng ta là Kumukisa Tôi nghe xong thì hối hận ngập lòng Không kiểm được mà dùng mình Đúng là tiền này không sẽ kiếm thật Tôi dùng đồng hồ đo nhiệt độ ngoài trời lúc này Chưa đến 10 độ May mà đồ trong cốp xe vẫn đủ Chắc có thể giải quyết được vấn đề sự ấm Nhìn cảnh hoang vu ngút trời Lòng tôi buồn trồn từng cơn Đã mất tích mấy chục năm rồi Sao có thể dễ dàng tìm được chứ Nếu bị trôn vùi dưới cát vàng thật Thì chỉ sợ phải đào sâu 3 mét Trong bốn người kia Có một người đàn ông khá to lớn, chắc hẳn kinh nghiệm sinh nơi hoang của anh ta rất phong phú. Chưa được bao lâu, anh ta đã nhóm được lửa, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối với cô gái duy nhất trong nhóm. Lúc ăn cơm, tôi chủ động giới thiệu về mình. Sau này còn phải hợp tác với nhau, không biết tên cũng không hay lắm. Họ thấy tôi chủ động bắt chuyện, đương nhiên cũng không tỏ vẻ ta đây lắm. Cô gái kia tên là Diệp Chi Thu Là bác sĩ Về ngoài khá đặc biệt Cô ấy giới thiệu Mình thường tham gia những hoạt động hai kinh Nên lần này được mời làm bác sĩ trong đội Còn người đàn ông cao to lúc nãy Là Triệu Cường Là một hướng dẫn viên hai kinh Anh ta đã từng dẫn đầu những nhóm Người thích đi bộ xuyên quốc gia hơn 10 lần Kinh nghiệm ra ngoài rất phong phú Vậy nên lần này Chúng tôi cũng không cần thuê Dân bản địa dẫn đường Chú thích hai kinh là một hoạt động giải trí ngoài trời hay hoạt động xác ngoại. Theo nghĩa tiếng Anh hai kinh là đi bộ đường dài đi bộ leo núi. Hai người còn lại rất trầm không nói vai trò lần này của mình chỉ giới thiệu đơn giản về tên mình. Trong đó người đàn ông cao gầy là La Hải còn người hơi béo lùn là Lưu tử Bình. Bọn họ không muốn nói nhiều. Đương nhiên Tôi cũng không hỏi thêm Cũng như tôi không nói Nghề của mình là tìm xác Còn đinh nhất thì càng ngắn gọn hơn Chỉ nói bốn chữ Tôi là đinh nhất Mọi người đều coi chú Lê là tổng chỉ huy Tất cả hành động đều nghe theo chú Hơn nữa tôi nhận ra La Hải với Lưu Tử Bình Rất cung kính khi nói chuyện với chú Chắc họ đã quen nhau từ trước Xem ra Tôi phải tìm cơ hội Hỏi chú Lê thử xem Hai người đó có phải người của chú hay không? Không biết có phải số lần đầu đi ra hay không, tôi vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo cả người, không ngừng rùng mình. Mong được gặp tu hành gì đó ở vùng rừng núi hoang vu này, tôi thì thầm. Định nhất ngồi cạnh đó liếc tôi nói: "Yên tâm, chỉ cần không gặp sói, chúng ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm." Ở đây còn có sói sao? Tôi giật mình. Triều Cường đang thêm củi vào lửa, cười nói Bây giờ ít hơn trước rồi, sói cũng sợ người Nếu không đói lắm hoặc tình cờ đụng chúng Thì chúng sẽ không chủ động tấn công con người Ngâm lại cũng đúng, từ lúc thành phố không ngừng được mở rộng Chắc chắn sẽ xâm phạm vào nhiều lãnh địa hoang sã của động vật Chúng cũng chỉ đành tặng nhà của mình cho con người Sau đó chuyển đến nơi xa dân cư để sống Tôi ngần người nhìn đống lửa Đúng là nơi này lúc nào cũng có thứ không khí chết chóc Cái chỗ chúng tôi cam trại không xa lắm Có bộ xương của hai mẹ con lạc đà Bị chôn vùi dưới cát Chắc chúng bị chôn vùi trong bão cát Rồi từ từ chết khát Theo lý thuyết Lạc đà hiếm khi bị lạc tường Hoặc không tìm thấy nguồn nước Nhưng tôi cảm nhận được Lúc đó đôi con vật này Đã giật đói rất khát Biện bao ngày rồi mà không tìm được thức ăn, cơn báo cát kia cũng chỉ là cọng sơm cuối cùng để chết chúng. Dưới điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như vậy, cho dù sinh linh nào cũng sẽ trở nên yếu đuối, điều này lại khiến tôi nghi ngờ. Tại sao mấy chục năm trước, nhà sinh vật học kia lại muốn tới đây một mình? Dựa vào tin tức ít ỏi trong tài liệu, có thể thấy, ông ta đã tham gia vào một hoạt động nghiên cứu khoa học Nhưng tại sao? Ông ta lại lạc đường Trong tài liệu không hề nhắc đến một chữ nào Đến chuyện này chủ Lê thấy tôi mãi không nói gì Chỉ ngần người nhìn đông lừa bèn đẩy nhẹ Liếc nhìn ra hiệu tôi Đi theo chú tới xe Sau khi tôi hiểu ý Thì đứng ngay giày đuổi theo chú Nhìn cái vè thần bí của ông này Không biết đang âm mưu chuyện gì nữa Tôi vừa đến cạnh xe Chú đưa di động của mình cho tôi Nhìn kỹ, nhớ kỹ dáng vẻ người này. Tôi cầm lấy, trên màn hình là chân dung đen trắng của một người đàn ông trung niên đeo kính. Xem ra, đây là người mất tích mà chúng tôi phải tìm lần này. Tuy ảnh chụp bằng di động, nhưng vẫn khá sắc nét. Tôi nhìn bức ảnh đã hơi ố vàng trong màn hình. Chỉ sợ tuổi của bức ảnh này còn lớn hơn cả tuổi tôi. Chính là ông ta sao? Tôi hỏi nhỏ chú lệ Chú Lê gật đầu, không nói gì thêm. Còn thứ gì khác không? Chỉ có một tâm hình thì khó làm gì được, mà lại còn chụp bằng suy động nữa chứ. Tôi ăn ngay nói thật. Chú Lê nhìn về phía đông lửa. Đám triệu cường đang nói chuyện phiếm, không ai nhìn sang chỗ chúng tôi. Tôi đang thắc mắc không biết chú Lê nhìn gì, thì chợt thấy tay mắt lạnh. Một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng kim loại, được nhét vào tay tôi. Ngay lúc chạm vào đồng hồ, tôi chợt nhìn thấy dòng hình ảnh mơ hồ. Cảnh vật xung quanh, lúc thì chân thật, lúc lại mờ ảo, mơ hồ không rõ ràng. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một đôi tay khô nứt, đang cầm cái ấm, mờ nắp ra. Cuối cùng phát hiện bên trong không có một giọt nước nào. Đưa mắt nhìn ra xa. Đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy khung cảnh hoang phu, Không có bất kỳ thực vật xanh nào Tiên bảo Có phải cháu thấy gì không? Chú Lê nhỏ giọng hỏi Lúc này tôi mới sực Nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay Tôi biết là do chú Lê nhét vào Nhưng sao chú lại phải thần bí như thế? Cháu không sao Vừa rồi đúng là thấy được vài hình ảnh thật Nhưng thời gian ngắn quá Không có thông tin gì quan trọng Tại sao phải lén đưa bức ảnh và đồng hồ cho cháu Tôi khó hiểu Chú Lê liếc mấy người cạnh đống lửa nói Chú không thể hoàn toàn tin tưởng vào mấy người kia Cháu cất kỹ cái đồng hồ này Thứ này chỉ có thể phát huy tác dụng Khi ở trong tay cháu Nếu không Thì nó cũng chỉ là một chiếc đồng hồ bỏ túi mà thôi Tôi gật đầu cất kỹ nó Sau đó Lấy mấy cái túi ngủ và chăn lông trên xe ra Phạt tôi ngủ cho họ xong Tôi cũng chuẩn bị đi ngủ Tuy nhiệt độ ở đây Không được xem là cao Nhưng chắc ban ngày Cát bị mặt trời thiêu đốt Nên khi nằm dưới đất Vừa hay lại ấm áp Tôi nhanh chóng đi vào mộng đẹp